Long đồ án, quyển mười chương ba tứ phương sở khe. Các bạn đang nghe truyện trên hài vlog.com do Jenny diễn đọc. Lúp lên đèn. Mọi người coi như đã thu xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi của mình rồi Vừa mới ra ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, Thì ra là quân binh bên ngoài đã bắt đầu ăn cơm trước rồi Triển chiêu nhẹ nhàng sờ cái mũi À, quân doanh hôm nay ăn thịt heo hầm, gà nấu hạt dĩ Địa ba tiên cùng canh cá à Hình như còn có cả khoai lang nướng nữa đi óa, tiểu tứ tử cùng tiểu lương tự ngẩng mặt lên, rất thâm mộ mà nhìn truyện chiêu, miu miu thật giỏi nha. Truyện chiêu bất đắc dĩ gãi đầu, bạn tính ăn hàng lại lộ mất rồi. Lúc này chị thấy trâu lương tiến vào, ban nãy sau khi vừa vào hồng anh trại xong. Trâu Lương liền dẫn theo máy ảnh về đến xung quanh hứa quận thăm dò một chút. Nhưng mà lúc này, nhìn sắc mặt Trâu Lương như vậy, hẳn là tình hình không tốt lắm. Vừa đến bên cạnh Triệu Phổ, Trâu Lương liền nhỏ giọng nói, Vườn ra, có rất nhiều người giang hồ. Triệu Phổ câu may, Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng đến xem một cái, đi tới hỏi đều là người của Tử Hải Bang sao? Quả thật đúng là Tử Hải Bang, nhưng mà chúng ta điều tra cẩn thận lại một chút, thì hình như còn có rất nhiều các môn phái khác nữa, đại đa số đều là những môn phái lớn, đều ở cả Hứa quận sao? Bạch Ngọc đường câu mây trùng hợp như vậy cố quận lại có rất nhiều hoa phạm quân, không biết có xảy ra hỗn loạn gì không nữa. Có khoảng bao nhiêu người? Triệu Phổ hỏi. Không rõ có bao nhiêu cao thú, nhưng người giang hồ thì ít nhất cũng mấy ngàn. Châu lương cau mày. Có cần phải thêm nhân mã đến đây không? Triệu Phổ sờ cằm. Nhưng mà Hồng Anh trại lại có địa hình như một lòng chảo, có phải nhiều người đến cũng không thể bày trận e Không cần. Hỷ Nhi đang thay trà cho mọi người bên cạnh, đột nhiên phất tay một cái, có vị rất bình tĩnh. Tất cả mọi người tò mò nhìn nàng. Triển Chiêu cũng gật đầu. Chuyện giang hồ Nếu như nhân mẹ triệu đình tham gia vào thì càng rối loạn hơn Nhưng ngộ nhỡ có giao chiến, ân hậu cùng thiên tôn khỏi tránh khỏi sẽ phải xuất thủ triệu phổ câu mày Hay là để ta dùng binh mẹ trấn áp một chút đi Không cần Nhạc nhi đến đưa điểm tâm bên cạnh lại phất tay Tất cả mọi người đều tò mò mà nhìn hai nha đầu béo kia Bàn dục tò mò hỏi Tà nói này Bên ngoài có đến mấy ngàn người giang hồ Đến gây phiền toái cho Hồng Anh trại kia Các người chỉ có ít người như vậy Không thấy lờ lắng ẹ Thí Nhi thiêu mi một cái Phu nhân có ở đây mà Bạch phu nhân cũng có ở đây nữa Trịnh Kiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái tò mò. Hai nàng ấy đều ở đây, sao đã thì sao? Nhạc Nhi cười híp mắt. Hai người này a, ở những nơi khác thì không chắc lắm, nhưng mà chỉ cần ở Hồng Anh trại thì đừng nói là mấy ngàn người tới, cho dù là mấy vạn đại quân cũng không sợ. Tất cả mọi người nhìn hai tiểu nha đầu, có chút tự tin quá đáng kia một cái, cảm thấy rất khó tin. Hai nha đầu lại rất chắc chắn mà cùng nhướng mày. Nếu đúng thật là dám mò đến cửa, cho bọn chúng biết cái gì là tuyệt học võ lâm. Nói xong rồi cùng nhau vểnh mặt, xoay người lắc lưu rời đi. Mọi người nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường hỏi triển Chiêu, nương người có tuyệt học võ lâm nào có thể nháy mắt giải quyết được mấy vạn đại quân ạ? Triển Chiêu sợ cam, ngửa mặt suy nghĩ hồi lâu, hỏi Bạch Ngọc Đường, nương người thì sao? Bạch Ngọc Đường khoanh tay lắc đầu, chẳng lẽ hại nhẹ đầu kia mặt dày lừa người sao? Mọi người còn đang suy nghĩ thì lại thấy ân hậu đi từ bên ngoài vào Bên cạnh là thiên tôn đang cầm một xiên thịt nướng Vừa đi vào vừa nói Ăn cơm Mọi người đứng dậy, chuẩn bị đến tiền sảnh ăn cơm Triển chiêu tò mò hỏi ân hậu Ngoại công Xạo Ân hậu nhìn triển chiêu Nếu như có mấy ngàn người cùng tấn công Hồng Anh trại. Chuyện chiêu còn chưa nói hết, Ân Hậu đã biểu môi một cái, nói: "Đừng nói là có mấy ngàn, mấy vạn cũng đừng mong xong vào." Triển Chiêu không hiểu. Điều kiện tiên quyết là người cùng Thiên Tôn không được xuất thủ. Chẳng còn ai xuất thủ hết. Chỉ cần nương ngươi cùng nha đầu họ lục kia lên là được truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Đồng Thanh hỏi Hai người ấy làm thế nào? Ân hầu hơi sững sờ một chút À, cũng đúng, hai đứa chưa từng thấy truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương lại nhìn nhau cái nữa Hỏi Thấy cái gì? Tiên Tông vừa nhai thịt nướng vừa nói: "Hồng anh trại cùng ánh tuyết cung có một điểm chung." Tất cả mọi người tò mò. "Điểm chung gì ạ?" "Hai nhà đầu kia bình thường mặc dù hay cãi nhau, nhưng mà lại cùng nhau luyện công từ bé, công phu có nhiều điểm tương hỗ với nhau. Nếu như hai đứa nó cùng liên thủ giao chiến, Uy lực còn cao hơn bình thường đến mấy lần. Mọi người hẻ ta miễn. nhạc tợi mới nhớ, đúng là lâu rồi chưa thấy que chiêu này à. Vô xe bên cạnh cũng cười. Sau khi hai nha đầu điên đó dùng một lần ở ánh tuyết cùng trước kia xong, cũng không dùng lại bao giờ đi. Hai người ấy liên thủ uy lực lớn thế nào à? Làm dạ họa cũng tò mò góp tới Bốn lão đầu cùng ngẩn mặt lên suy nghĩ một chút Sau đó cùng buồn bực lắc đầu Nhìn bộ dáng kia hình như cứ nhớ đến lệ thấy nhất đầu rồi Lục Thiên hàn đưa một ngón tay ra lắc lắc trước mặt mọi người Nói Cho nên người ta nói à Ngàn vạn lần không được đắc tội nữ nhân à Mấy người khác cũng gật đầu Nhạc Tội mới nhớ Ân hậu nói Lục cọ thêm cổ nương lại càng kinh khủng hơn nữa Đúng đúng Đơn giản chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên à Vô sa lắc đầu cảm khái Mấy lão đầu cứ thể vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài Mọi người cực tò mò mà nhìn nhau Thần thần bí bí như vậy à. Buổi tối ở Hồng Anh Trại cũng đẹp chẳng kém ba ngày chút nào. Nói thế nào đây? Lỗ Sơn Hàng chính là một thiên tài chuyên theo đuổi sự hoàn mỹ. Ba ngày vốn dĩ không thể thấy hết được. Phải chờ đến buổi tối mới phát hiện ra. Khắp nơi trong Hồng Anh Trại đều là đen. Mỗi một nơi còn chiếu sáng. Đều được xây dựng một hộp dạ minh châu ẩn Chỉ cần mở hộp ra một cái là đèn liền sáng Lúc không cần nữa, nhẹ nhàng gạt chốt, đèn tắt ngay Mà điều thon kỳ nhất chính là Lại có rất nhiều phù đăng cùng thiên đăng Ngay bên dưới thác nước Có một hành lan thật dài được thiết kế những móc treo rất tiện lợi Khi căng treo đèn lồng lên những móc treo này, ánh sáng sẽ nhảy chóng lan tỏa phản xạ lên vách núi, biến thành rất nhiều đèn. Những ánh đèn này phản xạ lại trên mặt nước hồ, tạo ra hàng ngàn hàng vạn những chiếc phù đăng. Mây ánh sáng khúc xạ trên những vách núi khác, lại mang đến cảm giác như có rất nhiều thiền đăng lơ lửng giữa trời. Hơn nữa, kết hợp với hiệu quả mà thác nước tạo ra, những ngọn phù đang càng giống như đang lung linh lay động theo dòng nước chảy, còn những ngọn thiên đang kia lại chậm rãi phi thiên. Triệu Tư Tự vừa nhìn một cái đã bắt đầu quay vòng vòng. Lúc này bé cũng cảm thấy có hai con mắt chặn đủ dùng chút nào hết a. Triệu Phổ cũng nhìn không được mà than thở. Lộ Sơn Hàng đích xác là thiên tài e, Khó trách nằm đó tên hồn quân kia lại không giết hắn. Công tôn bất đắc dậy kéo tay áo hắn, Ý là người biết tên hôn quân mà ngươi vừa nói là ai không. Triệu phụ nhưỡng mì một cái Lúc này trong đại viện phía trước, bàn cơm đã dọn xong rồi. Đám nhà hoàng đang nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên. Ân Lan Tư cùng Triển Thiên Hành chuẩn bị đều là những đồ ăn thường nhặt Dĩ nhiên, có thể nuôi ra một tên ăn hàng kiến chọn như Triển Chiêu, thì đồ ăn thường nhặt của Hồng Anh Trại cũng không thể bắt bẻ được gì. Lúc này mọi người cũng đã đói bụng rồi, vừa bưng chén cơm vừa nói chuyện, rất ung dung vui vẻ. Ơn Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi thay phiên nhau gắp đồ ăn cho mấy vị lão gia tử. Triển thiên hành cùng Bạch Hạ cùng nhau kính rượu bao đại nhân với bàn Thái Sư. Đám trẻ tuổi thì vừa ăn vừa trò chuyện, tiêu ngũ lại rất sung sướng mà gặm một khối thịt bò lớn, cái đuôi cứ lắc lư không ngừng. Bọn thần Tinh Nhi thì tập trung cùng một đám nha đầu thành nhóm mười mấy người, vừa ăn vừa chơi pháo bông ở trong một tiểu viện tầng dưới. Nghe nói những quả pháo bông này đều mang từ ma cung tới, rất nhỏ nhưng lại rất rực rỡ. Chuyển chiêu vừa ăn vừa nhìn khuôn mặt tươi cười của mấy nha đầu đang chơi pháo bông bên dưới kia. bạch Ngọc Đường hỏi hắn, Sao rồi? Triển chiêu chị chỉ, nói Khi nhỏ ta thường chơi Bạch Ngọc đường cười Lát nữa chúng ta cũng lấy một ít lên mái nhà đốt đi Triển chiêu vừa mới nói xong Đột nhiên nghe được một tiếng bầm vang lên Mọi người thấy được ở chân trời xa xa Một vầng sáng lướt lên không trung, ánh sáng nổ tung bắn rè tử phía. Công tôn ôm tiểu tứ tử ngẩn mặt nhìn, hỏi Bên ngoài cũng đốt pháo bông sao? triệu phổ câu may buồn chiến rẫu. Đây không phải là pháo bông, là tên lệnh liên lạc. Còn đang nói chuyện, Lại thấy hai ảnh vệ đi vào. Vườn ra! Từ nơi xe có rất nhiều người tiến vào Triển chiêu hỏi Bao nhiêu người? Rất nhiều Cần cử theo số đuốt cùng kích thước đoàn người Thì ít nhất cũng có đến một ngàn người Là ai? Triều phổ câu mày Vẫn chưa xác định được Nhóm ảnh về muốn tiếp tục tham dò Lại thấy ân hậu lắc đầu một cái Đó là tín hiệu tập trung của tứ hải bang. Tất cả mọi người câu mày Thật sự đã tự tìm đến Hẳn là biết ngươi đã trở lại đi Lục Thiên hàn nói Xem ra tiếu trượng khanh thật sự nhớ người à Đến một đêm cũng chờ không nổi Nên phải suốt đêm chạy đến à Ân hậu đặt cái ly xuống định đứng lên Nhưng mà lại bị ân lan từ kéo lại Người ngồi xuống Ân hậu bất mãn nhìn khuê nữ nhà mình Ý là sao lại nói chuyện với chè người như vậy chứ Ân lan từ hiếp mắt canh cáo hắn Không cho phép ra ngoài Ân hậu giận Muốn ta làm con rùa đen rụt cổ à Ân lan từ trần hắn Người ra ngoài rồi có thể giết chết họ không Ân hậu nín thở Thiên tôn đang gấp viên tứ hỷ góp tới Để ta đi nhé Ta muốn đánh người của tử hải bàn lâu rồi Lục tuyết nghi nhành trọng kiểu hắn lại Lão gia tử Người quen người là lão đại của chính phái ạ Tử hải bang là danh môn chính phái đó Thiên tôn mở to mắt nhìn Thiệu chúc quên mất cái này Để con đi cho Triển chiêu định đứng dậy Bạch ngọc đương cũng muốn đi Lâm dạ họa cùng triệu phổ cũng muốn cùng tham gia náo nhiệt Ân lan từ bọc đắc dĩ Những tên đó đều là lão đầu tử Lớn hơn các ngươi gấp mấy lần Mấy người các ngươi có thân phận gì Mà cũng đòi sếp vô hả Mọi người mở to mắt nhìn nhau Thân phận gì Vô xe bọc đắc dĩ Cầm đũa chỉ chỉ bạch ngọc đường Phải thiền sơn Dành mồm chính phái Lại chị chị làm dạ hỏa. Đồ đề của ta, Dành mồm chính phái. Chị tiếp triều phổ. Ngươi thì thôi ngay cho ta đi. Ngồ nhỡ lúc hỗn loạn ngươi chẳng may có xây xác gì. Đám quân binh của ngươi lại lao vào quyết chiến với người giang hồ. Lúc đó nhất định sẽ là thiên hệ đại loạn. Khuế miệng triệu phổ co giật. Bị công tôn cùng Âu Dương Thiếu Trình kéo ngồi xuống ngay Ý là người đàn hoàng chút Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn triển chiêu, Triển chiêu vỗ vỗ ngực Ý là còn dành chính ngôn thuận Vô xe nhìn chăm chăm hẳn hồi lâu Lắc đầu Vẫn nên thôi đi Đám lão đầu kia đều không biết nói lý Ngươi ra ngoài rồi bọn họ liền tranh thủ pháp uy Ván nhóc bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ Ngoại công người nhìn ngứa mắt rồi xong ra ngoài làm thịt bọn họ Thì càng phiền phức hơn chuyện chiêu câu mày Triện thiên hành nhìn hẳn một chút Nghi mặt nói Nghe lời Chuyện của người lớn tiểu hài tử không được nhúng tay Khóe miệng triện chiêu co giật ngồi xuống nhìn nhìn tiểu tứ tử bên cạnh, tầm nói đầy mới là tiểu hài tử. Lúc này mọi người có thể thấy bên ngoài sơn cốc đã xuất hiện những điểm sáng li ti rồi. Không anh trại tỏa lạc giữa sườn núi. Mặc dù sơn cốc có dạng lòng chảo nhưng mà mọi người ở nơi cao nhìn xuống sơn cốc tầm nhìn cũng rất rõ ràng. Có thể thấy được trước sơn môn hồng anh trại tu tập một nhóm người rất lớn. Đồng thời lúc này, một tiếng động vang lên, hai quả tên lệnh của triệu gia quân bày vút lên trời cao, nổ tung ra rồi phản chiếu trên nền núi đẻ lấp lánh như mặt gương kia. Khiến cho bốn phía phút chốc đã sáng trưng như ban ngày, mọi người ngồi trên bàn cơm cũng có thể thấy được bên ngoài sơn cốc Đứng đầy người Vinh mạ của triệu phổ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh Lúc này đã dàn thể đối diện với người giang hồ Chỉ cần triệu phổ ra lệnh một tiếng nữa thôi Triệu phổ nhìn ân lan từ Bả mẫu giờ phải làm sao Làm phiền vương gia cho lui bên mạ Ta tới xử lý là được Ân Lan từ nội rất từ tốn, bình tĩnh vô cùng. Mặc dù triệu Phổ vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu với Âu Dương Thiếu Chinh một cái. Âu Dương đứng dậy, giơ tay ném một quẻ tên lệnh lên bầu trời. Sau khi tên lệnh kia tản ra, phát ra ánh sáng màu xanh lá. Lúc này chị thấy những binh lính xung quanh đã sẵn sàng chiến đấu kia liền tản ra Nhường lại một lối đi ở giữa Các ngươi ăn cơm tiếp Ân lan tự nói xong liền đứng dậy ra ngoài Lục Tuyết Nhi đặt đũa xuống cũng đi ra ngoài cùng nàng Mọi người đang ngồi nhìn nhau một cái Bạch Ngọc Đương thắp giọng hỏi triển chiêu nương người tĩnh khí cực tốt nhé đầu cả nóng nảy truyện chiêu mở ta mắt nhìn hắn kiểu bạch ngọc đường một cái hỏi truyện thiên hành. già còn đi xem chút nhé truyện thiên hành gọt đầu dặn do nhưng mà phải nghe lời nương con không được quấy rối vâng truyện chiêu nhanh chóng đứng dậy kéo tay Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài. Mọi người cũng đều nhìn nhau một cái tới bên ngoài viện nhìn. Đứng ở hành lang bên viện hoàn toàn có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Chị thấy lúc này Ân Lang Từ đã đi tới cửa sơn môn, thị nhi cùng Nhạc nhi giúp nàng đẩy cửa sơn môn ra. Ân Lang Từ đi ra ngoài. Lục Tuyết Nhi nhảy một cái lên đỉnh Sơn Môn, nhàn nhẽ ngồi xem néo nhiệt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng đến một vách núi đối diện Sơn Môn nhìn xuống. Ngoài cửa, đám binh lính của Triệu Phổ cũng xoay mặt nhìn về phía cửa Sơn Môn. Bọn họ cứ tưởng Triệu Phổ sẽ dẫn người ra, không nghĩ tới người ra ngoài là mẫu thân của Triển Chiêu. Những quân bên này đều ngơ ngác nhìn nhau Bọn họ đa số đều không phải người giang hồ Cũng không biết mẫu thân chuyển chiêu lợi hại đến đâu Nhưng mà, trên vách núi đối diện ít nhất Có đến cả ngàn người á, giang hồ á Chỉ một mình nàng đi ra thì có thể đối phó được sao Chuẩn bị nói lý á Ân lang tự đi ra ngoài sơn môn ngẫn đầu câu mày nhìn bát núi đối diện sơn cốc một cái, rồi ân hậu ra. Lúc này bên ngoài sơn cốc vang lên một giọng nói dè nua. Tà tìm hắn đã gần một trăm năm, bảo hắn nhanh lần ra chịu chết đi. Ân Lan Tư nhìn sơn cốc đối diện vẫn bình tĩnh như cũ. Mọi người lại một lần nữa hoài nghi nhìn triển Chiêu. Ý là, nương người nóng nảy chỗ nào? Chỉ có chuyện chiêu lè có dừa kẹm chẳng tốt chút nào? Mỗi lần trước khi nổi giận, nương hắn đều bình tĩnh như vậy. Ân Lan Tư nhìn một lão đầu mặt bào trắng trên sườn núi đối diện một chút. Tuổi tác người này không nhỏ, cũng rất có phong thái của người đứng đầu nhất phái. Có điều... Ân Lan Từ mở miệng. "Tiểu Trường Khanh, ngươi đã tới mấy lần rồi? Lần nào tới cũng mang nhiều người hơn lần trước, ngươi không mệt à? Nhà đầu kia tại không tới tìm ngươi." Tiểu Trường Khanh hiển nhiên là không muốn đôi co cùng Ân Lan Từ. Rồi ân hậu rèn giọng chết đi. Ân Lan Từ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Mở miệng hỏi Ngươi có biết ân hậu là gì của ta không? Nổi nhảm Tiểu trường khanh cười lạnh Ân lan từ gật đầu một cái Tà nói các ngươi Một đám đã lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy rồi Có thể đổi cách nói một chút không á? Lần nào cũng chỉ có mỗi câu này Còn nữa á? các ngươi quen nhiều năm như vậy tuổi thì tăng mà đầu óc thì ngày càng teo é chay đến cửa nhà ta bao ta gọi cha tê ra chịu chết sao các ngươi nói hơn một trăm năm nay các ngươi ăn cơm hay ăn é phốc Trong sơn trại mọi người không chút nào chuẩn bị đều đồng loạt phun trà công tôn còn bị sắc, vỗ ngực thầm thút Mọi người theo bản năng mè nhìn ân hậu, ân hậu lại ngẩn mặt nhìn trời, những lời nghe đầu nói đều là sự thật. Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu một chút, triển chiêu khoảnh tay gọt đầu. Đúng vậy, mỗi lần đều chỉ có mỗi cái câu này, người này người kia nhanh lăn ra nhọn chết, một chút sáng tạo cũng không có. Ấn Lan Tự Lúc này, sau lưng tiểu trường khanh có một nữ nhân đi tới Nhìn qua cũng thấy tuổi tác không nhỏ chút nào Triển chiêu câu mày Đây không phải là Nhất Diệp Phu Nhân sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Đúng vậy Nhất Diệp Phu Nhân chẳng phải đã nhiều năm không hỏi chuyện giang hồ rồi sao? Lam Dạ Hỏa tò mò hỏi sư phụ vô xe của mình. Cài SEO lại chạy đến giúp tử Hải bạn? Mọi người cũng trố mắt nhìn nhau một cái. Ngô Nhất Hỏa thành thật khai báo. "Nàng ta là cầu nhân của ta." Tất cả mọi người đều nhìn Ngô Nhất Hỏa. Ân Hầu cũng gật đầu một cái. Vì sao hai người lại kết oán Mọi người tò mò hỏi Ngô Nhất Hòa Ngô Nhất Hòa suy nghĩ một chút Nội thế nào đây Nàng vẫn cho rằng ta là người hại chết phu quân nàng ta Hại nàng ta phải làm quẻ phụ nhiều năm như vậy Mọi người há to miệng Triệu phổ tò mò Câu quân nàng ta rốt cuộc tại sao chết ạ? À? à, ngô nhất họa bất lực Thật ra thì là do hắn liếng nàng ta ra ngoài lăn nhăn Gặp phải một yêu cơ nên mới bị làm thịt Mọi người lại lần nữa hé to miệng Bác quái thật lớn Tại sao người không giải thích rõ ràng chứ? Bao duyên cùng bàn dục đều gấp gáp thầy hắn. Ngô Nhất Họa cười. Muốn vậy thì nàng ta cũng phải tin tưởng mới được à Lúc này Ân Lang Từ nhìn lướt qua đám người trên sườn núi, cao giọng nói: Các ngươi có thù oán gì, có bạn lĩnh tự mình đi tìm cầu nhân từ đấu. Ân Lang Từ ta hành tẩu giang hồ đều chỉ nói đạo lý. Ân hậu là cha ta, Triển chiêu là con ta, Hồng anh trại đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm. Các người nếu muốn đến nói đạo lý, Này có thể, Còn nếu như muốn đến dương oai diễu võ, Hoặc dảo biện sinh sử, Đừng trách ta đây không khách khí. <cười> Trên sườn núi lại truyền đến tiếng cười của quân hùng. Ân làng tự, Ngươi cần phải nhờ có quan bên triều đình mới có thể tự vệ, Lại còn xuất khẩu cuồng ngôn sao? Ân Lan Tư nhìn đám người trên sườn núi, Không có lên tiếng, nhưng đôi mắt đẹp hơi hiếp lại. Tiểu nhà đầu Mấy người giang hồ khác có lẽ đã nhìn thấy Ân Lan Tư có vị rất trẻ tuổi, Nên buông lời chăm chọc. Để phụ thần người ra đi, nơi này không đến lượt người nói chuyện đâu Ân Lan Từ gật đầu một cái, nói với mấy phó tướng của triệu phổ Lệnh tất cả quân binh lui vào trong lều kẻ đi Mấy phó tướng kia không một tiếng trái lệnh, lập tức gật đầu, vật tay lên Tất cả quân binh đều lui vào trong lều Ân Lan từ ẩm thầm gật đầu Binh mẹ của triệu phổ đúng là có khác Làm việc rất đắc lực Một câu nói nhảm cũng không có Chờ đến khi đám quân binh Lui vào lều hết rồi Ân Lan từ ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt Cười Tất cả mọi người đều nhìn nụ cười Của nàng mà ngơ ngẩn Tiểu Trường Khanh cũng cau mày Tướng màu ân lan từ cực kỳ xuất chúng, Nụ cười nay lại ấm ép như xuân phong, Sáng rực rỡ như ảnh mặt trời sớm mai, Đôi mắt lấp lánh như sao trời, Nay có thể thấy được mẫu thân nàng ta tuyệt đối là một đại mỹ nhân, Sắc mặt tiểu trường khanh cũng vì thế mà càng khó coi hơn. Gọi ân hầu đi ra! Đừng mơ! Ân lan từ thiêu mi một cái, mọi người liên cảm giác được một luồng nội lực cuồn cuộn dâng lên, khí thế bài sơn hải đảo. Oà! Lâm dạ hỏa kinh hoảng, vô xe lắc đầu. Ai nhè, nhè đầu kia điên lên thật rồi. Bạch Ngọc Đường tình ngạc hỏi triển chiếu. Nương ngươi luyện công phu gì vậy? Sao lại có thể dùng nội lực như thế? Triển chiêu nói Nguyên lý tương tự như di huyệt Chẳng qua là nội lực không có bất cứ cản trở gì Mà cuộn cuộn lâu chuyển Tuần hoàn một vòng lớn mà thôi Bách Ngọc Đương hỏi triển chiêu Người có làm được như vậy không? Triển chiêu gật đầu Có ạ. Nhưng mà làm vậy chóng đói. Chữ đói của truyện chiêu vừa mới nói xong, liền thấy Lục Tuyết Nhi cũng đứng lên, cào giọng nói. Đám người giang hồ các ngươi đúng là vĩnh viễn không thay đổi nổi. Muốn nói đạo lý với các ngươi, thì phải làm thịt các ngươi trước đã. Không thể cho các ngươi biết các ngươi không thắng được, thì các ngươi còn không biết thành thật là gì. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều gọt đầu, Chỉnh là như vậy. Nhưng mà, Tối diện có nhiều cao thủ như vậy, Nơi này lại là một lòng chảo, Ngộ nhỡ bọn họ ập xuống. Nhưng mà còn chưa đợi hai người hiểu thông, Đà thấy Ân Lan Từ đảnh mắt một cái, Nhắc nhở mọi người. Đứng vững. Quân hung phía trước hơi sững sờ. Ân Lan Từ đột nhiên vừa thu lại xong trưởng, tiễn lên một bước, dẫm một cước. Ngay lập tức, mọi người liên cảm thấy một cổ nội lực mạnh liệt dâng lên, mặt đất rung lên một cái. Có lẽ là do cấu tạo phòng ốc đặc biệt, tất cả mọi người ở Hồng Anh Trại đều cảm thấy toàn bộ sơn trại rung động một cái. Theo bạn năng đều nghĩ đến câu nói của triển chiêu nương hắn mà dầm chân một cái Mặt đất liền bay tầng rung chuyển Triển chiêu đúng là đứa trẻ ngoan Không biết gạt người e Triển thiên hành an ủi mọi người Không sao không sao Không anh trại có rung cũng không sụp được đâu Nhìn lại lúc này Chị thấy ở sơn cốc đối diện đám người giang hồ kia liền cảm thấy chấn động còn mạnh hơn, mà quan trọng hơn là mặt nước ở khu hồ trước mặt Ân Lan Tư lại như đung đưa dần lên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chỉ thấy Lục Tuyết Nhi nhảy lên, bay đến giữa không trung, biển mắt sầu thét nước. Mọi người sững sốt hãi to miệng đột nhiên lại thấy sòng chưởng của Ân Lan từ vùng lên không trung một luồng nội lực tung ra nước trong hồ cùng thác nước kia cửu như bị nổ tung bọt nước bắn tung tóe khắp nơi đúng lúc mọi người nghe được tiếng nổ chỉ thấy trong làn nước ấy Lục Tuyết Nhi nhảy lên giữa không trung tay ảo màu trắng lay động một cái. Những bọt nước bay lên giữa không trung kia liền nhanh chóng ngưng động thành băng Hàng khí bước nhấn, ngay cả nước trên mặt hồ cũng đóng thành một tầng băng mỏng À, lục thiên hàng sờ sờ râu, gật đầu Nội lực của tuyết nhi lại tăng thêm một tầng nữa rồi Thiên tôn lắc đầu, nói với ân hậu Kỷ lực của quê nữ nhà ngươi cũng mạnh hơn trước kia nhiều đi. Ân hậu vợ khóc vợ cười, Kỷ thể của ân lan tư đúng là dời núi lấp biển e, Rất tốt. Chị thấy ngay lúc lục tuyết nhi đem tất cả bọt nước đóng băng rồi, Ân lan tư cũng nhảy một cái lên giữa không trung, Mọi người ngọn mặt lên nhìn, Liên thấy được một hồng ảnh biến mất giữa quang ảnh của vầng trăng sáng trên trời kia Con đang cảm khái chuyện khinh công của triển Chiêu hẳn là giống nương hắn Khi lại thấy ân lan từ xuất hiện giữa đám băng châu Xong trưởng tung ra Vô số những băng châu kia liền giống hệt mũi tên Mẹ bắn thẳng về phía sườn đồi đối diện Chị trong chốc lát Những băng châu có mang theo nội lực kia đều xuất hiện trên sườn núi, thế như vạn quân dụng mạnh mà đập thẳng xuống đầu những người giang hồ kia. Lúc này, cho dù có là cao thủ đến đâu cũng không dùng được, bởi vì băng châu này một khi có mang theo nội lực thì lực sát thương kinh người. Quan trọng nhất chính là giống hệt như trời mưa vậy, rất khó phòng bị Giang hộ quần hùng hoạn hốt, rồi rít ôm đầu ẩn nấp Ngay cả dùng nội lực hộ thể cũng đều không được Bởi vì những hạt châu kia đều mang theo nội kinh Tốc độ cùng lực đào khi vút đến còn mạnh hơn cúng nợ gấp mấy lần Cũng may là Ân Lan Tư cùng Lục Tuyết Nhi hạ thủ lâu tinh Chỉ dùng băng châu chứ không dùng băng nhũ nếu không thì đám người giang hồ này không chỉ đơn giản là bị thương vậy đâu. lúc Ân Lan Từ rơi xuống mặt đất, Lục Tuyết Nhi cũng đã nhàn nhẹ trở lại đỉnh Sơn Môn, tiếp tục ngồi xem náo nhiệt. Ân Lan Từ vừa thu lại nội kinh, trên mặt đất bụi cát cuộn thành một vòng lớn, phiêu tán vào giữa không trung. Lục Thu trưởng nàng còn bước lên dặm thêm một cước nữa, toàn bộ sườn cốc lại rung chuyển. Lúc này đám quân bên trong quân doanh ngồi yên trong lều nhìn tình huống bên ngoài, ai nấy đều é khổ kinh hãi. Lúc này trong đầu mọi người chỉ có một ý tưởng, nương e thật là đáng sợ. Ân Lan tự khoanh tay cao giọng nói với một đám người giang hồ đang rất chặt vật trên sườn núi kia. Muốn nói đạo lý xuống đây, muốn quấy rối cút. Trừ mấy chỉ tôn võ lâm hơn trăm tuổi như bọn tiếu trường thanh ra, thì những người gian hồ khác đã sớm bị dọa sợ rồi, sọt một cái xoay người bỏ chạy, vừa chạy còn vừa nghĩ, vậy thì đánh sao nổi e? Nhi nữ của ân hầu đã lợi hại vậy rồi. Nếu ân hậu thật sự ra tay, thì còn đáng sợ thế nào nữa à? Lục Tuyết Nhi ngồi trên cửa sân môn, vắt tay một cái với đám quần hùng đối diện kia. Ân Lan Tư nhìn đám người tiểu trường Khanh vẫn còn ngây ngốc ở sườn núi đối diện, nói Cũng đã muộn rồi, có chuyện gì sáng mai hãy nói nói xong xoay người trở lại, thấy nhi cùng nhạc nhi đóng cửa lại. Lúc này mọi người ở trên hồng anh trại, ngoài trừ truyện thiên hành cùng nhóm người ân hậu thiên tôn ra, những người khác đều cảm thấy loạn ván. Tiểu tứ tự ôm mặt. Ế, thật là lời hay, thật là lời hay, thật là lời hay. N lần lặp lại Triệu phổ hỏi vô sa Chính là chiêu này sao? Vô sa gật đầu một cái Chiêu này gọi là tứ phương sở ca Kiển Phật sát Phật Kiển Mè sát Mè Tất cả mọi người nhìn không được Mè than thở Quẹ nhiên, cho dù chỉ có một thời gian ngắn ngủi Nhưng mà có thể sừng bá vỏ lâm như vậy Đúng là cần phải có bản lĩnh thật sự á Ân Lan từ dễ dàng giải quyết đám người giang hồ kia Tiêu sái mà trở về sơn trại bạch Ngọc Đương đột nhiên nói với Triển Chiếu Thật ra thì tính cách của ngươi rất giống nương người đi Triển Chiếu cười, gật đầu Đúng vậy Mọi người đều nói ta giống hệt ngoại mẫu, nhưng mà tính cách của nương ta cũng rất giống ngoại mẫu của ta. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, bộ bộ bẻ vai triển chiêu. Ngoại công ngươi không có chọn thánh nữ Tây Hải, mà chọn ngoại mẫu ngươi Là có đạo lý đó. Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường nhảy khỏi vách núi trở lại hồng anh trại chuyện chiêu sơ cấm chuột này đang khen ngợi mình sao hay là khen ngợi ngoại mẫu mình ha